Đêm nổi lửa Chiếc xe hai màu xa lát cây và trắng đục Chậm chậm đổ vào cổng bệnh viện Thanh Quang Ánh nắng chiều đang ve vãn trên mấy cây xoài Lẫn cây trứng cá trồng quanh bệnh viện Cổng sắc bên ngoài bật mở Hai người cảnh sát từ trong xe nhảy xuống Xuống kè kè bên hông Một người trẻ tuổi nhe răng cười Nụ cười của hắn buộc tắt Và giọng truyền lệnh lại vang lên Xuống đi Tới nơi rồi. Bốn người đàn bà lần lượt leo xuống. Họ bị còng từng đôi một. Mặt nhượng vẻ mệt mỏi chán trường. Cả bốn đều im lặng, lũi thủi theo người cảnh sát nhiều tuổi nhất. Đôi môi màu tro của gã không khép kín để lộ hàm răng hô đầy bận đen của khói thuốc. Tôi nắm lấy tay, Lina, ngã đầu bên tay chị thì thầm. Họ sẽ làm gì bọn mình hả chị? Lina nhìn sang tôi mỉm cười rồi lặng thinh viên cảnh sát già đi thẳng vào phòng giấy của nữ y tá trưởng Gã cao cho cô ta sắp giấy Rồi gật đầu chào và quay ra xe Chiếc xe gầm lên lao vụt qua cổng rồi mất hút Lina kéo tôi vào phòng chờ trước cửa bệnh viện cạnh phòng giấy Trên chiếc băng bằng gỗ Lina thẳng nhiên rút thuốc ra hút Đầu óc tôi như quay cuồng trong cuộn khói xám sau một đêm mất ngủ Đôi cánh tay trần và khoảng từ đùi đến chân của tôi Đạt thiết cho lũ mũi một bữa tiệc hả hê Cuộc liên hoan của bầy mũi đói Thích giấu trên làn da màu bánh mật của tôi những chấm đỏ Người đàn bà trong chiếc rốp xám Tóc bới kiểu François Sagan Ngồi đối diện chúng tôi đằng hắn Rồi cất giọng hỏi Lina Chị bị tóm vô đây mấy lần rồi Lina nhả ngụm khói lên không gượng cười đáp Hơn mười lần Tiếng cười như nắc nẻ của thiếu phụ xoáy vào lòng tôi từng cơn buốt. Hình như tôi đã gặp những gương mặt na ná như gương mặt của thiếu phụ này. Cái vẻ thách thức, kinh bạc, cốc cần mọi sự của nàng như tấm gương để tôi soi hình bóng tôi. Cái hình bóng 10 năm sau, tôi cũng sẽ lì lợm nhìn cuộc đời như một trò chơi trẻ con. Tôi sẽ im lặng nhìn định mạng bằng thái độ hỗn sợ. Nhưng hiện giờ, đây là lần đầu tiên tôi bị giải về trung tâm bài trường Hoa Liễu. Tôi hồi hộp chờ đợi sự quyết định số phận. Đầu óc tôi hoang mang rồi dần dần rơi vào sự trống vắng dễ sợ. thân thể tôi mỏi như và tôi khát nước. Không, tôi không hề xấu hổ, nhục nhã. Tôi chỉ sợ cảnh giam hãm ở đây. Một con ngựa rừng như tôi rất cần một không khí phóng đảng của vũ trường và snack bar. Nếu đột ngột bị lưu đầy vào chỗ trang nghiêm nhưng đầy vẻ miệt thị và lãnh đạm của các nhân viên tại bệnh viện này, tôi sẽ chết ngợp. Cái không khí ồn ào, những cảnh dâm vật đôi lúc làm tôi chán. Nhưng nó có một ma lực kỳ lạ, vắng bị cái không khí đó chừng một tuần lễ là tôi bèo nhèo rá rưỡi muốn bệnh. Thiếu phụ bỏ chỗ ngồi cũ sang ngồi cạnh tôi, nàng nhìn Lina rồi buộc miệng. Có phải chỉ là... Lina không? Lina ngoảnh lại nhìn kỹ vào mặt thiếu phụ, rồi chì bàn tay trắng xanh ra siết mạnh tay thiếu phụ reo lên. Nhớ ra bồ rồi! kia đi mà, lâu ghê mới gặp lại mày, thay đổi dữ he, thiếu chút nữa tao tưởng mày là bà lớn nào chứ. thiếu phụ biểu môi trách, lớn nhỏ gì vô đây cũng như nhau, Mũng bùa, chén kiểu cũng hao hao một phồn. Lina vỗ dây tôi giới thiệu, đây là con bích, nó cạnh phòng tao, ba đứa tao bị tóm một lượt, có cả con quỷ sống Nga nữa. Nói xong Lina chỉ tay ở cuối phòng. Nga đang đứng đó đấu láo với người bạn cũ Bỗng cô y tá trong chiếc blouse trắng plop Trên tay cầm tờ giấy tiếng vào Đôi mắt tròn khu tô của cô ta đảo một dòng căn phòng đợi Rồi cô cất giọng the thế Cô Trần Thị Hạnh đâu? Saki kỳ vẫn ngồi nguyên Và đưa tay lên mặt giọng thẳng nhiên U-106 Cô y tá nhuyễn miệng cười khen Bà nhớ giỏi đó chứ Thiếu phụ lạnh lùng đáp Ăn mòn răng cơm nhà thương này rồi mà sao quên được cô? Tôi hồi hộp chờ gọi đến tên mình. Cô y tá điểm danh tất cả bệnh nhân cũ, thấy ai không nhớ số cũ trong số danh bộ, cô ta lại nhắc lại. Xong cô nhìn vào tờ giấy rồi ngẩn lên hỏi. Cô Lê Thị Bích, 22 tuổi, bệnh nhân mới nhập trại phải không? Tôi trực đứng dậy, thì Lina gì tôi xuống nói khẽ chỉ đủ tôi nghe. Việc gì phải thi lễ vậy Bích? Tôi quay lại. Cô y tá đưa cho tôi một mẫu giấy trắng K86 Lê Thị Bích Cô cuộn tròn tờ giấy Giọng chua như chanh vắt Mời tất cả các bà qua phòng lĩnh quần áo Nga đến thúc dầu hông tôi Sợ gì? Con này bị hớp hồn hay sao mà khờ câm vậy cả Tụi tao sao thì mày vậy Chẳng ai dám giết mẫu gì đó mà sợ Đối đế thì bị nhốt ở bình khang là cùng Ráng ăn cơm tù cho nhẹ ruột nghe cưng Tôi mỉm cười cho Nga yên tâm, nặng lôi tôi về phía phòng phát quần áo. Lina thao tất cả mọi nơi như ông thủ địa của bệnh viện này. Ba người cười nói xôn xao cũng làm trấn tĩnh nỗi lo lắng bâng quơ của tôi đôi chút. Lãnh quần áo xong, chúng tôi vào trại dưỡng bệnh. Gian phòng hình chữ nhật lót gạch tàu, ba dãy giường sắt xếp đều đặn. Hai dãy kê sát tường và một dãy giữa. Mỗi giường đều được trải nệm nhồi bông gòn mỏng. Mùng Ra và áo đều ngã màu ngà Chúng tôi cầm số thẻ đi tìm giường mình Rồi sau đó chúng tôi đua nhau vào nhà tắm Đặt bên trái cửa để thay sim đổi áo Chiếc áo trắng như ngỡ ngàng ôm lấy da thịt tôi Một ý nghĩa ngài ngại về tiểu sử chiếc áo làm tôi nhột nhạt Chiếc áo này nhào nát Cốc dài lỗ nhỏ sẽ rách toạt ra Nếu tôi cử động mạnh Có lẽ đã trùm lên bao nhiêu kẻ đồng chung số phận với tôi Tôi ngắm nghía rụt vút dê cho thẳng thớm đôi chút. Chiếc áo rộng phùng phình làm tôi có cảm tưởng mình đang bơi lội trong ấy. Tiếng hóa của Lina chém đứt những ý nghĩ của tôi. Chuông rung kêu ăn cơm kìa. Tụi mày lo ngắm sắc đẹp để thiên hạ ăn hết. đói rã ruột đa. Từ trong trại nhốt, đoàn người áo trắng đi ra. Họ lũ lượt kéo nhau về phòng ăn nằm bên phải cửa chính bệnh viện. Vài ba người trên tay sách ga men. Chú thích. Tiếng Pháp nghĩa là cà mèn, cặp lòng Hoặc một gói bọc giấy nhật trình Có lẽ đó là thức ăn của người nhà mang tiếp tế Hay do họ nhờ người ngoài mua dùm Bọn tôi thấp tùng theo họ Hai dãy bàn ăn đặt dài song song nhau tận cuối phòng Hai bên bàn ăn là bốn dãy ghế dài Các bà sơ phân phát cứ sáu người một cà cơm và thức ăn Khi đang ngồi vào bàn ăn Một chị có phận sự hướng dẫn đọc kinh trước khi cầm đũa Tất cả mọi người lần lượt đứng lên, tiếng đọc kinh vang vang rồi rơi lõng chọn. Hồi kinh tắt, tất cả ngồi lại, tiếng cằn nhằn, bình phẩm và bữa cơm sôi lên. Những câu chuyện vụn vặt của họ cũng có dịp tuôn ra như thác đổ. Saki và Lina bỏ tôi ngồi một mình, đi tìm cố nhân để hội ngộ. Họ reo mừng, đấu hót, rồi mai mỉ nhau. Thỉnh thoảng vài ba câu chửi thầy vọt lên rồi rơi xuống vỡ nát trong tiếng cười. Một giọng nói từ cuối phòng vang lên. Ê Jackie, bao giờ lên bàn? Mai, chắc phèn này tao chị trời không trọi nắng. Một giọng khác an ủi. Đối đế thì đi bình khang chứ gì. Nút miếng cơm cuối cùng, tôi kéo Lina đi ra khỏi phòng ăn. Nàng bắt đầu rút lui khỏi mái ngói. Chúng tôi đi vào một vòng trước khi vào phòng ngủ. Đi ngang những cây xoài sai quả. Tôi bới tay lên chực hái một trái, thì Lina chụp nhanh cánh tay tôi lùi xuống gắt. Mày không sợ chết à, ở đây cậu ba cùi linh lắm, không khéo mày bị mắc kẹt tay trên ấy, rồi thì có ông trời gỡ xuống. Tôi nhìn chị nghi ngờ hỏi, Sao lại phải kẹt tay hả chị? Đôi mắt mở hơi to, nhìn thẳng vào mặt tôi. Cậu ba cùi là người trồng mấy cây xoài này, cậu ấy sẽ phạt kẻ nào hỗn hào dám phá trái của cậu ấy trồng. Có một bệnh nhân đưa tay lên hái một trái, thì bỗng nhiên không thể co tay vào được nữa. Người biết chuyện phải lên nhang đèn khấn giái cậu mới xong Tôi ngơ ngẩn nhìn lên ngọn cây Sự im lặng vụt trùm lấy chúng tôi Lina tay quanh trước ngực Lơ đảng nhìn đâm đâm về phía trước Bỗng chị vỗ vào vai tôi Nếu ngày mai lên bàn mà tao bị kẹt Mày ra được Nhớ trở lại nuôi tao nghe không Tiếng lên bàn như tiếng pháo chuột Làm ê ẩm trọc ốc tôi Tôi hỏi chị Trường hợp nào mình bị giữ lại Máu Máu xấu Máu có nhiễm trùng Tiếng chuông dục giả Báo đã đến giờ vào phòng Nga đến lôi chúng tôi vào ngủ Mọi người đang nhốn nháo trước cửa Chúng tôi vào giường Hai cánh cửa lạnh lùng khóa kín. Tôi nhìn đồng hồ tay Mới 5 giờ chiều Chúng tôi nhìn ra ngoài song sắt cửa sổ Có cảm tưởng như những con thú dữ bị nhốt Các vị khách túm tụm đứng từng nhóm và ba người tán gỗ Tôi mệt mỏi lên giường nằm Thỉnh thoảng người y tá túc trực, đi một vòng quan sát, rồi lặng lẽ về phòng gác. Tôi quay ra nhìn mọi người, họ có vẻ sôi nổi trong câu chuyện. Vài giọng cười giọt lên the thế, họ có vẻ thẳng nhiên thách thức với mọi sự việc. Đèn bây giờ bật sáng, tôi cây lưng vào tường, đuổi bắt những ý nghĩ. Hoàng xiên Hồi chuông réo lên báo hiệu đến giờ yên lặng, và mọi người phải vào mùng. Những chiếc mùng màu mỡ gà lần lượt buông xuống tiếng động tựa hồ như tắt liệm, quỳ tá gác quan sát lần cuối trước khi vào ngủ. saki liếc qua li na rồi biểu môi. xếp sòng đó mày. ánh sáng chói mắt, tôi lấy chiếc mền trùm kính tận đầu, sự mỏi mệt như dũa mòn từng tế bào tôi. khoảng bóng tối của chiếc mền mỏng làm tôi dễ chịu. mọi tiếng động bên ngoài loãng dần. vào giờ, giờ này nếu ở ngoài tôi đã ngồi ba, tôi có thể vừa trò chuyện với khách, vừa uống ly thập cẩm có trộn bạc hà. Hoặc có thể li Smith cá nhân tình bụng tuổi của tôi đưa tôi đi ăn sò huyết Và uống champagne Rồi đi khiêu vũ Mới có hồi sáng tới giờ Mà tôi tưởng mình đã rủ sạch hết quá khứ Và những chuỗi ngày trác tán của mình như xa lắm Trong giấc mộng cũ kỹ nào Tôi nghĩ thấy ánh đèn đỏ sẫm trong quán rượu Giọng hát the thế trong những bản nhạc vé yeah vé yeah ở quầy Nơi đó là những môi trường của tôi Nơi mà tôi trổ hết cái duyên dáng Và tất cả mánh khóe quyến rũ đàn ông của mình Nơi mà tôi thiêu đốt tuổi trẻ, tâm hồn tươi mát. Nơi mà tôi phải như một cây phó bông bùng cháy huy hoàng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó. Và tôi nghĩ, phải chăng mình sẽ đóng hết giở tuồng của mình nơi đó bằng tất cả những đam mê lẫn những nỗi chán trường đau khổ. Sự im lặng dễ chịu đưa tôi về đêm mà tôi đang nằm bên cạnh một người tình ngoại kiều. Ở phòng tôi khoảng 10 giờ tối, căn phòng chân dọn đơn sơ với chiếc giường nệm mút phủ ra trắng bên cạnh bộ sa lông màu xanh da trời. Một bình bông huệ Đà Lạt màu vàng, đặt giữa chiếc bàn bằng mica màu ngọc thạch. Chiếc tích cấp tiết ra một điệu nhạc ru ngủ. Tôi nằm trong vòng tay đầy lông lá của gã. Mái tóc màu tơ lụa của gã kề sát vào màn tang tôi. Tiếng thở của gã rì rào, đều đặn. Tôi cố lách khỏi dòng tay gã. Gã vẫn ngủ say. Nét mặt thỏa mãn, vô tư của gã, in rõ dưới ngọn đèn ngủ màu hồng nhạt. Thỉnh thoảng đôi môi mỏng của gã mất máy tôi nằm xích ra quay lại nhìn gã lần nữa. Thân thể đầy lông từ ngực đến đùi. Dưới ánh đèn mờ ảo, gã ngồm ngộ, một sinh lực dồi dào. Nhưng tôi cố lục lạo trong đáy sâu thẳm của lòng mình, vẫn không tìm thấy một cảm tình nho nhỏ vương lại sau cuộc trao đổi cảm giác giữa tôi và gã. Những ý nghĩ xót xa bưng quơ cứ rỉ rã đục khoét đầu ốc tôi mãi. Tôi quay nhìn chiếc đồng hồ trên TAP de Nuit. Chú thích là bàn đặt đầu giường ngủ, hết chú thích. Hai cây kim sơn bằng chất lân tinh, cùng chỉ một con số một. Tôi buộc thấy ghét cay đắng về sự vô tư của hắn. Và thèm một giấc ngủ êm ả. Cuối cùng phải tìm dép, lò mò tìm thuốc ăn thần. Chiếc nệm nhúng xuống, gã trở mình. Hai cánh tay đầy lông lá của gã kéo tôi vào lòng ghi chặt. Tôi nằm yên như một cái gối ôm. Vòng tay của gã chẳng bao lâu lỏng dần, cơn buồn ngủ mơn mớn tôi, tiếng ngáy của gã nhỏ dần rồi mất hẳn. Bỗng hồi chuông ré lên, tôi toàn tỉnh dậy, gượng ngồi lên, đầu ốc xây sẩm. Hồi chuông thứ hai tiếp theo, hốt hoảng, tôi bỏ chân xuống giường, đi ngay ra cửa sổ nhìn, cố mở to mắt. Chiếc xe cảnh sát đậu sát lề. Không còn do dự, tôi chạy ngay lại giường lôi sến gã dậy. Gã định hỏi, tôi ra hiểu cho gã im, rồi mở tủ áo, ấn gạp vào trong ấy, đóng cửa tủ và rút chìa khóa. Hồi chuông thứ ba gấp rút hơn, tôi chạy ra ôm bộ đồ trai di và đôi giày của gã cho vào chiếc pick-up để nhanh nắp lại và bật ngọn đèn giữa. Tiếng hét giang lên. Mở cửa mau, ngủ gì dữ vậy? Tôi cố trấn tĩnh vặn vội chốt cửa. Hai người cảnh sát và người lính kiểm tục hiện ra dưới ánh đèn vàng vọt ngoài hành lang. Một giọng khàng chát hỏi. Cho cõi tờ khai gia đình. Tôi bước lại ngăn kéo bằng phấn lôi giấy ra đưa cho hắn. Hắn nhìn sơ rồi trao lại cho tôi. Tôi tựa lưng vào tường, hai tay chấp đằng sau cố trấn tỉnh. Người lính kiểm tục nhìn tôi, nụ cười tinh nghịch của hắn mở rộng. Có ai trong nhà ngoài cô ra không? Tôi lắc đầu gượng cười, hắn tiếp. Cô là chiêu đãi hả? Tôi kẻ gật đầu. Đôi mắt xích ngực của hắn nhìn lên cánh cửa tủ áo. Hắn đổi giọng. Cảm phiền cho tôi khám nhà vì tôi... Hắn bỏ lửng câu nói. Tai tôi ù như bị con kiến chui vào lá nhỉ. Tay chân tôi rung lên, mồ hôi rịnh ra. Hắn nhắc. Cho tôi khám tủ này. Câu nói sau cùng của hắn làm đầu tôi chán dáng, cổ họng khô lại. Hắn dục. Cô lại mở tủ giùm chúng tôi. Tôi gật đầu rồi bước theo hắn, chân tôi nặng nề như đeo đá. Sau chìa khóa nằm trên bàn phấn, lít nhanh vào kiến, bắt gặp nét mặt màu xám của mình. Đôi môi tôi tái nhợt như mang cá ương. Tôi đã đứng tận ngừng trước cửa tủ. Sau chìa khóa tiết ra một cảm giác lạnh cống, mồ hôi tôi rịnh ra. Tôi đút chìa khóa vào ổ. Cánh cửa tủ hé mở. Vệt ánh sáng xanh của chiếc đèn bấm trên tay người cảnh sát vào bên trong. Tôi lặng người như pho tượng mắt tôi hoa lên và có cảm tưởng mình bị xô từ trên đỉnh ngọn núi. Tôi đang chơi vơi trên khoảng không của sự sợ hãi. Tiếng cười canh khách của người cảnh sát gọi tôi về thực tại. Mời ông bước ra. Người lính kiểm tục đứng bên tôi mỉm cười nghiêm giọng. Sợi dấu ổng kín vậy cô. Phiền cô theo chúng tôi về bót. Tôi nhìn gã nhân tình. Hắn bước ra ngoài buông mình xuống cái ghế bành, đánh diêm, đốt thuốc hút. Tôi đi vào nhà tắm thay chiếc rớp một cà phê sữa, rồi quay lại dặn gã nhân tình đến Boschentran, lãnh tôi. Chú thích, Boschentran là đồn cảnh sát trung tâm. Gã gật đầu, tôi bước đi như một cái máy, xuống tới chân cầu thang, chợt nhìn thấy Lina và Nga đang đứng với hai người lính kiểm tục khác. Giờ thấy tôi, Nga đưa tay ngoắt. Trong bóng tranh tối tranh sáng của đèn đường, Lina mỉm cười hỏi, tận nó vô đâu? Cho nó chui vào tủ áo khóa lại. Còn cục nợ của chị giấu ở đâu? Tao cho nó xuống gầm giường. Nga cười ngất thêm vào. Thằng quỷ nhỏ của tao, tao cho nó phục kích trong cầu tiêu. Lina vụt cười thành tiếng, giọng cười thẻo thọt lôi tôi ra khỏi sự lo âu. Tôi cảm thấy an tâm đôi chút trong mọi hoàn cảnh nếu có Lina bên cạnh. Nga hoàng tay qua vai Lina rồi dục tôi. Ra xe đi, tụi bay còn đợi người ta mời hay sao? Nga đến tóc mùng tôi, chung vô nằm bên cạnh tôi. Tôi toàn tỉnh dậy. Ngoài đường vẫn chưa có tiếng xe cộ nào. Hãy còn sớm, Nga ôm lấy lưng tôi thì thầm. Suốt đêm nay tao không ngủ được. Nếu phải bị giải dị Bình Khang 6 tháng, học nghề kim chỉ và may, chắc tao buồn đến bạc đầu. Mới vô đây có mấy ngày mà tao tưởng chừng đã 2 năm rồi. Tôi vẫn lặng thinh. Bỗng kỳ thò đầu ra khỏi mùng mắng. Hai con mắt dịch này, cứ rì đầm hoài không để bà mà ngoại mày ngủ cho khỏe, để sáng bà đi lục xì hả? Chú thích, lục xì là nơi khám bệnh dành cho gái ăn sương, gái làm tiền. Nga vén tay áo nhìn đồng hồ nhiếc lại. Đừng sáu giờ, chà chả, làm như mày là bà hoàng vậy không bằng? cả phòng bây giờ hầu hết đã thức, nhiều người chui ra khỏi mùng, nhưng có kẻ vẫn còn đang ngáy như sắm. Tôi tung mền ngồi dậy tựa lưng vào tường. Buổi sáng mát dịu, giấc ngủ đầy đủ đêm qua làm tôi khỏe khoắn. Tôi nhớ những buổi sáng ở nhà, lúc nào tôi cũng dậy muộn. Có khi tôi trở mình lăn qua một bên, đụng phải cơ thể của gái nhân tình người Mỹ. Rồi tự dưng tôi có cảm tưởng cuộc đời mình không bao giờ thay đổi. Tôi ngán ngược như coi đi coi lại một cuốn phim lạc nhất. Có khi tôi tỉnh dậy một mình, nhìn gối chăn nhầu nát. Nghe da thịt mình mềm nhũng với hơi rượu và đủ chất kích thích của cà phê, cà tàu đã dùng đêm qua. Đó là lúc tôi tự thương thân và biết rằng khi đêm xuống nhìn ánh đèn của thành phố lấp lánh ngoài cửa sổ tôi sẽ lại quên tuốt tâm sự ban sáng. Buổi sáng ở đây tuy được ngủ no nê nhưng tôi không sao tránh khỏi chua chát. Mình là đứa con gái sống ngoài lề xã hội bị đạo đức lên án, bị bủa vây, bị giam cầm Tôi nhìn chung quanh, bức tường vôi trắng và những chiếc giường sắt trùng điệp bủa kính lấy tôi. Đây là thế giới đạo đức, có trách nhiệm hoán cãi tôi. Ý nghĩ đó làm tôi oán ghét vu vơ. Lina đã vắt mùng rồi. Chị ngồi bó lấy gối đối diện tôi và Nga. Chị chép miệng. Hôm nay có bốn đứa mình lên bàn. Còn mấy bà nội kia chỉ chờ thả hay được thỉnh về bình khang an nghỉ để học nữ công nữ hạnh. Jackie bỏ chân xuống giường xề qua ngoài cạnh Lina Nàng mỉm cười nhìn chúng tôi Bích, mày mới nhà vô đây lần đầu Còn tuổi tao thì năm hồi mười hiệp rồi Khó mong tránh khỏi bà chú một bình khang hú lắm Nga thúc dầu hông tôi dặn Mày ráng gian gái cô hai Cô ba và cậu ba cùi phù hộ cho lên bàn được suôn xẻ Nếu mày được thả thì tuổi tao còn mong nhờ cậy Nghĩ cũng tội nghiệp mấy thằng Tây Khi tụi ta bị lùng bắt vô đây Tụi nó còn trèo cột lồng đèn Quăng bánh mì vô bố thí Chứ bây giờ mong gì mấy thằng bồ mỹ héo lánh tới đây Sắc chêm vào Lúc sướng thì có lũ mẻo Lúc khổ chẳng thấy thằng chó đẻ nào tới lãnh mình ra Tôi hỏi Nga Chị nói mình phải giái cô hai cô ba nào vậy Nga kể giọng sôi nổi Cô hai đó Hồi trào tay là học trò bị bắt làm vô đây Khái trinh đó mà Tối lại họ vào nhà tắm Xé áo thắt cổ chết vì sợ phải lên bàn khám Vòng hồn họ linh lắm Ai cầu gì thì được nấy Jackie với giọng bẩn cợt Còn như tao Dẫu cầu 10 cô hai cũng không khỏi giác chiếu Vì bình khang dưỡng lão Nói xong nàng cười thét lên cấp vẻ ngạo nghễ Lina nằm kê đầu lên đùi Jackie Rút thuốc ra hút Nàng không góp chuyện Nét mặt đầy vẻ suy tư Một phút im lặng đang vây quanh chúng tôi Nga và Jackie lần lượt Móc thuốc ra hút Hồi chuông vang lên Báo hiệu đã đến giờ đọc kinh sáng Tôi liếc vội chiếc đồng hồ tay của Nga Sáu giờ Tất cả mọi người đã thu xếp mùng mền Jackie nhảy xuống giường trước nhất Hôm nay chỉ có phận sự điều khiển cầu kinh Chỉ thành thạo đọc mở đầu Dầu chị là người ngoại đạo Với tôi vốn sùng đạo Phật Nhưng ít khi tôi nghĩ tới Thượng Đế Hay gần gũi hơn là nghĩ tới Phật Bà Quán Thế Âm Chỉ có lúc hoạn nạn là tôi mới réo tới trời Phật Cầu xin, hứa hẹn đủ điều Hôm nay tôi sốt sắn cầu chú Kỳ Tô giúp tôi ra khỏi nơi đây Tôi nguyện sẽ lấy tiền rước khách để góp vào quỹ cứu giúp viện mù côi Viện dưỡng lão, nhà thương nuôi người cùi Tôi sẵn sàng mua bông huệ dân đức mẹ nữa Từ lâu tôi ghét những bà Phước làm việc nơi đây Tôi cho rằng họ có thể sống oanh liệt trong kinh sách, trong tính ngưỡng. Thử thả ra ngoài đời mà xem. Chắc gì họ xoay sở giỏi hơn tôi. Tôi ghét lời khuyên răng của họ. Hoàn cảnh tôi bề bộn lắm. Linh hồn tôi đã một rễ sâu vào cuộc vui trác tán. Tôi không mấy may tin tưởng lời giảng dạy kẻ cả của họ nhằm giúp tôi giả từ đoạn đời mà họ quan niệm là túi tâm, nhơ bẩn. Đọc kinh xong, cô y tá nhắc chúng tôi sửa soạn đi khám bệnh. Cửa sổ phòng đã mở toan, gió mát rười rười ùa vào. Tôi đến bên cửa sổ dương lòng ngực đầy không khí trong lành của buổi sáng. Ngoài kia là bờ tường bao quanh bệnh viện. Trên đầu tường gắn lỡm trộm những miễn chai bén lạnh nhiều màu sắc chen chút đó. Tôi vụt mơ mình mọc thêm đôi chân dài, nhảy vọt qua tường chạy thoát. Hoặc biến thành con kiến bò gấp rút lên miễn chai để lọt ra ngoài. Khi tôi đang chơi vơi trong sự mơ ước nhảm nhí buồn cười, thì Nga đến dỗ vào mông tôi. Nghĩ gì đó? Bộ mày nhớ tới mấy thằng quỷ nhỏ của mày, giờ này đang nằm ôm trùm trùm con khác mà rầu hả? Đi rửa mặt rồi còn ăn lót lòng, dỡ lên đoạn đầu đài. Cứ lò mơ màn chuyện gì đâu không. vô đây phải nghĩ chuyện thoát nghe chưa. Ánh nắng mặt trời buổi sáng mơn trớn trên nóc bệnh viện và trên tàn cây. Ngồi trong phòng ăn điểm tâm, tôi cứ miên mang nghĩ ngợi. Tự nhiên tôi nao nức muốn biết rõ định mạng của mình liền. Nếu được thả một mình có lẽ tôi sẽ buồn. Giàu mất tự do nhưng tôi không thích bỏ Lina và Nga lại. Vắng chúng nó, tôi cảm thấy mất mát một cái gì linh động trong cuộc sống đều đặn. Nga đưa tay lượm mấy miếng bông gòn vương trên tóc tôi. Tôi cảm thấy cần cô nàng dìu dắt, che chở như một người chị, một bà mẹ hơn một đồng nghiệp. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, vị bác sĩ ngoài 40 tuổi với đôi kính xệ xuống gần nửa sống mũi gài nút áo blues. Cô y tá đang lây hoay lao rửa dụng cụ khám bệnh, sắp lại đồ đạc trên cái mâm sứ trắng xong. Cô liếp vào tờ giấy nằm bên cạnh mâm ống chích. Chiếc bàn màu trắng đặt giữa phòng. Cô thò đầu ra cửa, cất giọng hơi nhảo, gọi tên tôi. Lina đẩy tôi vào, trống ngực tôi đánh rộn ràng. Theo lệnh của y tá tôi leo lên bàn, cái mốc nơi lưng quần bực mở. Tôi thấy lạnh lạnh thân dưới, mùi ancol ùa vào mũi tôi. Nhìn lên trần tôi lo lắng nghe từng cử động của bác sĩ. Chúng tôi lần lượt bị khám, xong xuôi lại trở về phòng đợi. Nga đột nhiên đắm vào gia Lina. Còn tiền không mậy, hôm nay tao chẳng còn một xu. Chứ còn chiếc cà rác cẩm thạch này chẳng biết ai mua tao bắn quách cho rồi. Nghe nói ngày mốt tới phiên tao rửa cầu tiêu. Phải có tiền để tao mướn tụi nó làm thay cho sướng cái thân già này. Rắc kỳ trề môi. Dù đây còn mừng bộ sang, làm như con bà Phủ, bà huyện chẳng bằng. tạp giái trợ cho mày bị kẹt ở Bình Khang chừng hai năm, cho mày hết chỗ giọng ống hẹo. Nga nguyết dài. Rắc kỳ đưa tẩy ra lớn giọng. Lục nó đưa cho qua đi em. Qua đưa cho bà sơ mập thế chân, mượn đỡ bà ít trăm xài. Lina nhả xong ngụm khói hỏi Bá tử tế gì hả? Thôi ta cũng thế cái đồng hồ này cho xong Túi tao sắp cháy rồi Sắc kỳ rùng dai Tử tế cái khỉ khô gì? Ba phân đó Không tiền chuột thì giao luôn Ở đây có tiệm cầm đồ lậu đó Còn nào không biết chỗ tao chỉ cho Chuông ngân dài Nga reo lên Hai giờ rưỡi Tới giờ người nhà vô nuôi rồi Tụi mình đặt cửa ngóng coi có ai không? Các thân nhân của các chị em ở đây nhốn nháo ngoài cửa. Kẻ sách giỏ, người đem những cái túi giấy âm ấp đầy thức ăn. Chúng tôi sắp hàng hai đi từ phòng dưỡng bệnh lần lượt ra sân. Cánh cửa sắt bên ngoài hé mở. Thân nhân của bệnh nhân chen chúc vào. Rồi thì người cắt gian khóa cửa cẩn thận. Tiếng treo gọi mừng rỡ. Tiếng cười nói ồn ào sôi lên. Sắc kỳ nhớn nhát tìm trong đám người vào thăm. Lina và Nga chạy lăng xăng một lúc rồi trở về ngồi bên tôi cằn nhằn. Chẳng có ma nào vô thăm hết trọi. Tiếng cầu nhậu của hai người bạn, như một giống, mọt, dũa mòn dần niềm hy vọng của tôi, trước giờ gặp lại người thân. Tôi ngơ ngát nhìn họ, tiếu tích mà thèm thuồng, Trước cảnh đầm ấm của họ, tôi có cảm tưởng lạc lỏng giữa sự thân mật hỗn độn. Tôi lục lạo tiệm vu vơ, và cuối cùng, sự tuyệt vọng vụt làm tôi bãi hoải ứa nước mắt. Tôi thèm khác một khuôn mặt thân thuộc, một món quà nho nhỏ của mấy gã nhân tình trong cuộc sống tạm giữ này. Cổ hỏng tôi khô đắng, những tiếng thăm hỏi của người nuôi như cái bàn xăm mất mà tim tôi bây giờ như một ánh gừng. Cái cực đầu của Dave, đêm mà tôi bị đưa về bót, lé cho tôi hy vọng. Nhưng đến giờ phút này mà tôi đang giật giả trong dùng mặt cảm lạnh lẽo. Phải chi Dave đến với tôi lúc này, chàng sẽ giúp tôi quên đang bơ vơ trong chốc lát. Chàng sẽ cho tôi cái cảm tưởng mình là một người tình nhân của chàng Và quên mình là một con điếm Phải Chỉ có lúc này thôi Mí mắt tôi nóng Và cảnh vật như đang phủ một lớp sa mù dày đặt trước mắt tôi Tiếng reo của Lina Như cái ly pha lê rơi trên nền gạch Tôi giật mình ngoảnh lại Một thiếu phụ trong chiếc áo dài hở cổ bằng Kristan lấp lánh Kristan là pha lê Xách cái túi bằng giấy dầu tiến về phía chúng tôi Nàng mỉm cười vò đầu Jackie Và đấm vào lưng nga thùm thục Tôi gật đầu chào nàng sau khi được Lina giới thiệu Hằng, bồ ru của con Jackie đó Nàng thân mật đến nắm tay tôi Nụ cười tinh quái Đôi mắt liếng thoáng ẩn dưới cặp mắt kiến cận Jackie đỡ gói đồ ăn trên tay hàng hỏi Làm sao mày biết tuổi tao mà vô thăm? Tình cờ tao gặp con Thúy, nó cho hay là tụi bay bị tớm. Mấy ngày dò la tao mới biết tụi bay được thỉnh vô đây dưỡng già, nên tao ba chân sáu cẳng chạy tới thăm. Rồi nàng reo lên như mừng rỡn. Mèn ơi, cơm nhà thương Bạc Hà chắc ngon lắm hay sao? Mà hai ngựa bà mập ú và trắng cho con heo cạo vậy ca. Chú thích, Bạc Hà. Nhà thương Bạc Hà ý nói nhà thương bình dân. Không cao sang. Hằng vụt đứng dậy ra hiểu cho chúng tôi ngồi xa đám người quay quần trong sân. Nàng ngồi đối diện chúng tôi nghiêm giọng. Tuần sau tôi biết kết quả máu xấu hay tốt là do... Nàng ngừng lại. Hai ngón tay cái và ngón trỏ xoa vào nhau. Tôi hiểu ngay là... Nàng muốn nói phải lo tiền thì mọi việc đều trôi qua. Hằng tiếp. Tiền thì cầm dòng bán vàng chạy được, nhưng ngặt một nỗi... Nàng điểm vào Nga, Saki và Lina rồi mỉm cười. Ba con quỷ sống này đều có tiền ăn ở Bình Khang rồi, thì đành chịu bà chú Mục kêu lại. Như sực nhớ, Hằng quay lại tôi. Bích có bị kêu đi chích thuốc sau khi lên bàn không? Tôi lắc đầu, nàng cười nửa miệng. Vậy thì bảnh quá, cô không mắc bệnh rồi. Thôi. Tuần sau là cô sẽ nằm nhà thảnh thơi hút thuốc. Lina tiếp. Chỉ có con quỷ Nga chắc chắn là dính rồi. Khám xong mấy mẹ y tá réo nó đi chích thuốc nhoi trời. Nga nhiết Saki Tao đéo có sợ. Con này lên voi xuống chó quá nhàm. Đi qua bình khang đối với tao cũng như đi vào cầu tiêu mỗi ngày. Saki nguyết dài. Thôi đừng có làm tàn. Hằng nói ngay ý định của nàng. Tao nghĩ rằng tụi bay phải kiếm cách dông trước khi bị giải trở về bắc sang trang. Chú thích. Me song sang can, tiếng Pháp, nghĩa là khám lớn. Ở đời tốt hơn lo tính tới, cho nếu tính lui hoài thì chán thấy mồ. Tết nhất tới nơi rồi, phải về nhà mà ăn Tết chứ. Sắc kỳ lấy thuốc ra đốt, nhả xong ngụm khói lên không, nàng dặn. Mày nhớ có mặt vào tối thứ hai ở sau chỗ phơi quần áo, neo xe taxi quen ở đó. Nhớ kêu lũ thằng Hà, thằng Thoại theo phụ mày. Tao nghĩ cách thoát trước khi gặp mày nữa kìa, nhưng chưa tiện dịp ra tay. Chuyến này tao làm không trôi, tao thề sẽ đưa đầu cho mày cạo. Mày làm cách nào thoát ra, không khéo thì bị nhốt rụt xương ở bình khang nghe con. Sắc kỳ trề môi đầy vẻ tự tin. Chỉ chờ mấy con y tá trực ngủ say, chừng đó sẽ hay. Mày có yên trí và nhớ giấu cho tao chai dầu lửa nghe không? Bộ mày định đốt nhà thương à? Con này đọc miệng nói chuyện dữ dặn nghe phát ớn. Sắc kỳ gật đầu. Tao đã thuyết phục mấy con kia theo tao. Chuyến này, tao quyết làm cho giới chị em chơi bời phải hít hà chắc lưỡi. Tôn tao lên con đĩ bà, con đĩ nguyên xoái mới được. Nga reo lên, Lina chụp bụng miệng cô ả lại. Chung réo báo hiệu đến giờ thân nhân của người bệnh ra về. Hằng theo đám người lũ lượt ra ngoài cửa, gửi lại chúng tôi một nụ cười triều mến. Dầu biết có hy vọng rằng máu sẽ không bị nhiễm trùng và tôi có thể ra khỏi nơi đây sau một tuần mà không cần phải bỏ trốn. Nhưng tôi nghĩ, trong mọi hoàn cảnh lúc nào cũng cần góp vào cái tinh thần đồng đội của chị em, ngày mai có sao cũng mặc. Hơn nữa, mình cần phải tìm cảm giác mạnh. Những chuỗi ngày trát tán cứ đều đặn nối tiếp nhau buồn tẻ. nhưng cảnh hồi hộp gian nan đó sẽ giúp tôi thu ngắn cuộc sống tẻ ngắt hiện tại. Hồi mấy tháng trước, trong một căn phòng ấm áp sau cơn tỉnh rượu, tôi chợt muốn mình đi buông lậu một chuyến và đêm nay phải chăng cho tôi một dịp sống cho sự ngông cuồng hào sảng của mình. Bóng tối trở về khu bệnh viện, đèn điện rải ánh sáng vàng khè căn phòng ngủ. Tôi đã nhận được gói bông gòn tẩm dầu hôi của Saki và cẩn thận giấu dưới nệm. Căn phòng chứa tất cả hơn trăm người, trong số đó gần 50 người bị bắt hơn hai lần và có nhiều thành tích bất hảo. Họ đã biết chắc số phận của mình, nên hăng hái hưởng ứng lời kêu gọi của Saki. Họ có mỗi người hai ba cô bạn như chúng tôi. Saki không lo ngại một phản trách nào, nặng đi một lần trước khi chuông báo đến giờ vào giường. Ánh mắt của Saki đã thầm nhắc nhở mọi người hưởng ứng. Lina rỉ vào tay tôi. Mà lấy bộ quần áo bà ba mặc vào trong, trực trồng áo nhà thương lên, thể khi vượt ra khỏi phòng thì lột ra ngay. Thay quần áo xong tôi vào giường, cố nhắm mắt. Tôi hình dung ánh lửa bọc bùng nhảy múa. Tôi lắng nghe từng tiếng động quanh phòng. Sự tắt thởm chờ đợi khuấy động tế bào tôi. Bên kia giường, sắc chuyển mình. Không ký hồi hộp ôm chặt lấy tôi. Tôi đưa đồng hồ tay lên tận mắt. Hai giờ khuya, xuyên qua những ô vuông chi chích của cái mùng. Tôi hướng về phía sắc chờ đợi. Bỗng sắc kỳ chui ra khỏi mùng, rón rén đi về phía phòng gác tìm tôi rộn rãi nhảy múa trong lòng ngực Một số người nhõm dậy Tôi cầm sẵn cái hộp quẹt chờ đợi Ánh lửa lé lên giường sắt kia Rồi những giường nối tiếp Tôi rung tay đánh xoẹt que diêm Ngọn lửa bùng lên Sức nóng tỏa khắp phòng Khói xám cuồn cuộn Tiếng la cứu thất thanh Và lũ người dồn ra cửa nhốn nháo như đàn vịt hoảng Họ trút những thanh giường còn lại Đập ầm ầm vào cửa họ hét vang trời Người giám thị rung tay cho chìa khóa vào ổ Cánh cửa bật mở Đoàn người chạy bổ ra sân từ lúc đó họ đuổi các y tá Và các bà sơ chạy tán loạn Dùng thanh sắt đập tới Vào người các nhân viên Thù oán vật được dịp thanh toán Trong cảnh hỗn độn này Xe chữa lửa ấn kèn in ỏi Và lao vào cổng chính Chúng tôi ào ra chạy tán loạn Tiếng tu hít của nhân viên công lực trích lên Tôi nắm tay Nga ù té chạy Vòi rồng chỉ thắng cho bọn tôi khặt nước ồ ạt. Chiếc xe chữa lửa khác nằm trắng ngang cổng. Nhân viên công quyền cố dồn chúng tôi trở lại đi khóa cổng sắt. Ngọn lửa đã bị dập không kịp liếm lên nóc bệnh viện. Một số mù mền nệm cháy rụi. Họ tràn lên xe, đánh bật với nhân viên chữa lửa. Họ gào thét, chạy tán loạn như đàn gà con gặp lũ diều hâu. Tôi và Nga chạy vòng ra sau chỗ vơi quần áo. Các chị em khác. Chạy theo ngã Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt và Trần Quyết Cáp Rồi biến vào các hẻm tối Chúng tôi gặp ngay Hằng Thoại và Hà ở sẵn đó Hằng hỏi dồn Con rắc kỳ đâu Tôi lắc đầu Sự mệt mỏi và sợ sệt Làm tôi muốn kiệt sức Lina chạy đến ôm chầm lấy Nga Áo chị tét gần tới nách Hằng dặm chân kêu Trời ơi, chắc con rắc kỳ bị kẹt rồi Hà, Thoại Bỏ chúng tôi tiến về phía cửa bệnh viện quan sát Thành lình một chiếc mền Vụt chạy qua tường Vướng trên miệng chai Sắc kỳ thọ đầu lên Chúng tôi ghi một cái đầu mền Sắc kỳ kẹp chân theo gúc mền Bước lên như người leo dây Đến đầu tường Nàng đặt chân đại trên miệng chai Tôi nhắm nghiền mắt lại Thoại trở lại với Sắc kỳ buông mình trên tay chàng Cửa taxi mở Bọn tôi ùa lên Sắc kỳ được thoại bế sốc Cái taxi rồ máy lao vụt vào con đường vắng gần đấy Trên xe Jackie hoàng hồn Chân nàng lúng phúng máu hằng kêu lên Trời ơi Quần áo mày đâu mà chỉ còn giỏ Vẹn cái xì và cái xui chen như vậy hả Chú thích Xui chen là áo ngực Jackie cười ngất tuột mẹ nó ra nối với cái mền cho dài Mới leo được chứ mày phước tàu quơ được cái ghế ở trong phòng chờ Tường cao quá tưởng là bỏ mạng rồi hà lột chiếc áo sơ mi cho Jackie mặc, chiếc xe tiến về phía Trương Minh Giảng. Tiếng cười khúc kích của Hằng dội vào lòng tôi một cảm giác ngẹn ngào. Mai đây tôi sẽ làm gì? Sẽ trở lại với nếp sống quen thuộc cũ trầm mình trong lạc thú không cần đến ngày mai. Tôi sống như thế đã sáu năm. Rồi sẽ bị cuốn hút không thể dừng lại như mảnh lá khô rơi trên khối nước của dòng thác lũ. Tôi bỗng nhiên trùng mình vừa lúc đó một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên dai tôi Vậy tạm lặng anh nghe bích Tôi nhìn lên bắt gặp đôi mắt u hoài của Thoại xoáy vào đáy mắt tôi Từ lâu Thoại vẫn có lòng thương yêu tôi Nhưng tôi đã làm ngơ trước mối tình thầm kính của chàng trai đó Vì tôi còn mãi trầm mình trong những lạc thú của chăng Rượu chè, bài bạc Tôi nhận lời Thoại bằng một nụ cười Thoại bảo xe dừng lại Chàng mở cửa và dìu tôi xuống. Jackie, Hằng và Lina đưa tay vẫy. Những tiếng cười khanh khách giòn giả rời xa. Tôi đi chậm chậm bên thoại. Một vệt sáng đục hắt hai cái bóng của chúng tôi trải dài trên lối đi. Tiếng gót giày của thoại xào xào, trộn vào tiếng pháo lẹt đẹt nổi lên đây đó. Tôi ngước lên nhìn thoại. Thoại dịu dàng ôm lép vai tôi, kẻ nghiêng đầu xuống nói thật nhẹ bên tay tôi. Sắp giao thừa rồi. Chúng mình sẽ ăn với nhau một cái Tết thật vui. Anh đã sửa soạn đầy đủ cả. Tôi muốn nói cảm ơn Thoại mà không thốt nên lời. Tôi nép sát người chàng. Hai cái bóng chúng tôi chập làm một, trên lối đi lộn nhổn những sỏi đá. Tiếng pháo nổ giòn từ xa rồi lan lại gần. Tôi nói với Thoại dịu dàng, thật dịu dàng như trong một giấc mơ. Sắp giao thừa rồi đó anh. Tôi định nói tiếp, chúc Thoại một điều gì đó thật tốt lành. Nhưng tôi không nói được nữa, thoại đã siết mạnh thân tôi, vòng tay siết chặt đó làm tôi đau đớn, nhưng nó cũng làm cho tôi sung sướng đến nghẹn ngào. Tôi đứng sững lại, và đúng như tôi nghĩ, thoại cúi xuống bế sốc tôi lên, đi qua cái cổng gỗ có dàn hoa leo, vào trong căn nhà của chàng. Tôi tự hỏi, mình sẽ ở đó được bao lâu?